Hồi thứ 682, gặp lại nam lũm, vừa nghe hàng lập nói vậy, vẻ mặt của lão đạo liền thay đổi nhưng lập tức biến mất rồi bình tĩnh nói. Xem ra hàng đạo hữu định dùng cách này áp chế bần đạo. Áp chế? Chân nhân nói sai rồi. Cho đến bây giờ tại hạ vẫn chưa lấy thứ gì của đạo hữu. Ngược lại đã đưa cho đạo hữu một viên hồn thạch quý hiếm rồi. Nếu đạo hữu thấy mình bị thiệt thòi thì không cần phải trả lời vấn đề thứ hai của tại hạ. Và xem như vấn đề thứ hai này hàng mổ chưa có nói qua mà hồn thật đó tại hạ cũng không có lấy lại. Hàng lập sắc mặt như thường nói. Vừa nghe nói xong lời này, vẻ mặt của thiên tinh chân nhân thẳng ra, sau đó cũng không biết trong lòng nghĩ gì nữa. Hàng lập cũng không nóng nảy, chỉ đứng đối diện mà nhìn chứ không có ý thúc dục gì cả. Ta đưa cho ngươi khôi lỗi thuộc. Ngươi có thể nhận biết được thật giả còn như ngươi nói đến âm minh yêu thú như vậy Ta làm sao biết được đúng hay không chứ Sau khi suy nghĩ một hồi, lão đạo mới mở miệng nói Nói thật, dù cho đạo hữu có biết chỗ của âm minh thú thì cũng không thể tới đó được Nơi này không những hung hiểm vạn phần, mà cho dù may mắn đi vào nhưng cũng không có mạng đi ra đâu Năm đó tại hạ phước lớn, mạng lớn mới tìm được con đường sống trong chỗ chết mà trở về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 Ta không quan tâm đến việc ngươi nói chỗ có hồn thạch là thật hay giả. Ta chỉ muốn biết ngươi có bao nhiêu hồn thạch dùng để đổi lấy thuật luyện chế khôi lỗi mà thôi. Nếu như số lượng quá ít thì thật tình mà nói ta cũng không muốn đưa nó ra. Lão đạo sau khi cân nhắc lợi hại rồi từ từ nói ra. Ta cũng muốn xem thuật luyện chế thượng cổ khôi lỗi có giá trị hay không đã. Nếu nó chỉ là thuật luyện chế khôi lỗi bình thường giống như lúc ban ngày thì ta đây cũng không có hứng thú trao đổi nữa.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 Hàng lập khẽ nhen môi lên Mỉm cười nói Phẩm chất của những loại hồn thạch này đều giống như viên ban đầu Thiên tinh chân nhân có chút nghi hoặc hỏi lại Chẳng lẽ thượng cổ khôi lỗi thuật có thể luyện chế ra được khôi lỗi tương đương với nguyên anh kỳ tu sĩ sao Hàng lập mới đầu kinh ngạc Sau đó liền mừng rỡ không chút đáng đo hỏi ngay Hàng mổ một khi đã nói là làm không thay đổi Tốt Đây là cái ngọc giản có ghi chép lại cách luyện chế khôi lỗi. Không phải là những cái sao chép. Đây ta đưa ngay cho đạo hữu. Lão đạo lấy từ trong túi trữ vật ra một cái ngọc giản màu trắng rồi đưa cho hàng lập. Sau đó trên mặt lộ ra một chút vẻ gian xảo. Hàng lập thấy đối phương hành động như vậy liền rùng mình một cái. Trong lòng cảm thấy có cái gì đó không đúng nhưng ngược cũng không khách khí cầm lấy ngọc giản, dùng thần thức quét qua một cái. Sau một hồi lâu sau, sắc mặt của hàng lập thay đổi đôi ba lần rồi sau đó thu hồi thần thức lại. Rồi trường mắt nhìn thiên tinh chân nhân mà không nói lời nào. Như thế nào? Thuật luyện chế khôi lỗi này có thể tạo ra vài loại khôi lỗi cao cấp có thể tranh đua với cả nguyên anh trung kỳ tu sĩ. Chẳng lẽ lại không phù hợp với yêu cầu của đạo hữu sao? Lão đạo cười hì hì nói, Hừ, cái này thật sự làm sao có thể? Mấy cái khôi lỗi này yêu cầu cần có là các loại tài liệu chính là vạn năm thiết một cái này thực sự là nghiệt thiên Ngoài ra còn cần có các loại phụ trợ tài liệu Không muốn nói là rất quý hiếm Mà có vài loại ta thực sự còn chưa nghe qua nữa là Vậy thì làm sao mà tìm được chứ? Hàng lập lộ vẽ tức giận nói Hắc hắc Chuyện này đối với ta mà nói thực sự là lực bức tòng tâm Nhưng mà không phải các loại tài liệu này đều có hình vẽ sao? Đạo hữu cơ duyên thâm hậu có thể tìm được hết các loại tài liệu cần thiết rồi tạo ra khôi lỗi. Thiên tinh chân nhân ngược lại lại ung dung chậm rãi trả lời. Thiên tinh đạo hữu chẳng lẽ đã tìm được hết các loại tài liệu rồi sao? Nếu không thì không cần phải đi tìm và thu thập hồn thạc. Không giống lão đạo nghĩ. Sắc mặt của hàng lập liền trở nên giận dữ lập tức hỏi lại. Bần đạo có khi nào nói là tự thân mình luyện chế ra khôi lỗi đâu. Bất quá ta chỉ tìm được hai cái khôi lỗi cao cấp bị hư hỏng rồi dùng hồn thạch này dung nhập vào nó rồi sử dụng. Chứ chính mình chưa tạo ra cái nào cả thiên tinh chân nhân sắc mặt bình tĩnh nói. Ngươi, hàng lập nhất thời không biết nói gì. Lão đạo này thật sự khó đối phó đây. Tốt. Bần đạo đã đưa thuật luyện chế khôi lỗi cho hàng đạo hưởng rồi còn về phần ngươi thì sao? Cho ngươi. Hàng lập không chờ lão đạo cười xong liền lập tức giận giữ vung tay áo lên lục quan chết động rồi một đống nhỏ hồn thạch xuất hiện ra. Thiên tinh chân nhân lập tức mừng rỡ. Nhưng cảm thấy có chút ngượng ngùng. Dường như muốn nói gì đó nhưng Hàng lập khoát tay chặn lại nói. Lần này Hàng mổ không cẩn thận nên bị thu thiệt. Nhưng cũng không oán trách gì cả. Bây giờ mọi việc đã xong. Tại hạ xin cáo từ Hàng Lập vừa chấp tay thần tình buồn bực đi ra lầu các không quay đầu lại nói Lão đạo nhìn thân ảnh của Hàng Lập đi ra rồi Liền nhắm mắt lại lắc lắc đầu tiếp theo mới gật đầu rồi sau đó mới đem tất cả đám tinh thạch cho vào túi trữ vật Lần này dùng một cái thuật luyện chế khôi lỗi không thể sử dụng được mà đổi được nhiều hồn thạch như vậy làm cho hắn cực kỳ vui vẻ Có đám hồn thạch này thì cái khôi lỗi chưa hoàn chỉnh kia sẽ hoàn toàn thành công Nhưng mà chỉ một lần mà Hàn Lập có thể xuất ra một số lượng lớn hồn thạch như vậy làm hắn thực sự giật mình. Trong lòng đánh giá cao Hàn Lập, lão đạo chính là không biết từ ở một cái ngã tư đường ở phía xa khuôn mặt buồn bực của Hàn Lập từ lâu đã biến mất thay vào đó chính là một nụ cười ủi dị và trong tay đang cầm cái bạch ngọc giãn xem xét. Vạn năm thiết một đối với người khác thì không thể nhưng với hắn việc này lại không thành vấn đề. Chỉ là cần phải mất đi chút ít thời gian mà thôi.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 Hơn nữa trong ngọc giảng còn ghi lại một số loại khôi lỗi có lực công kích tương đương tu sĩ kết đan kìa. Đối với những loại tài liệu luyện chế này mặc dù trân quý nhưng cũng không khó tìm chỉ cần có linh thạch thì có thể tìm mua được dễ dàng. Với loại khôi lỗi cấp thấp này nếu như trong một lần có thể xuất ra được 5-6 cái mặc dù không tạo thành uy hiếp đối với tu sĩ nguyên anh kìa. Nhưng nếu có thể chế tạo ra và được chỉ điểm cẩn thận thì dù cho tu sĩ nguyên anh kỳ cũng phải tránh ra xa. Nhưng mà loại suy nghĩ này, hàng lập cũng chỉ có thể suy nghĩ qua mà thôi. Mặc dù ngọc giản này có ghi lại một số loại khôi lỗi cấp thấp nhưng phí tổn tài liệu dùng để luyện chế cũng tương đương với một món pháp bảo bình thường rồi. Không nói đến mấy trăm mà chỉ cần nói 10 con thôi thì hàng lập cũng không gánh nổi phần chi phí này nữa. Trước đây luyện chế ra mấy trăm con khôi lỗi cấp 3 thôi cũng đã khiến cho hắn muốn tán ra bại sản rồi. Thậm chí lúc đó các loại yêu thú tài liệu mà hắn có cũng đã bán đi hết 7-8 phần mới có đủ tiền sử dụng. Nhưng chúng nó so với với thượng cổ khôi lỗi bây giờ cũng giống như là ngọn đèn dầu so với vầng thái dương mà thôi. Hàng lập trong lòng cười khổ. Sau đó xác định phương hướng rồi nhắm hướng tới cửa thành phía tây mà bay đi. Mặc dù bây giờ là trời đã tối nhưng mà đối với hắn mà nói thì ban đêm hay ban ngày cũng vậy thôi. Giờ phải đi tìm cho ra chủ nhân của canh tinh. Còn đại hội khi chính thức triển khai thì tu sĩ ở Thiên Nam tất cả đều tìm đến thành này. Phần đại hội đấu giá trong thành đã duyên ra tới ngày thứ hai nên các loại trân phẩm cũng được đem ra đấu giá. Trong sảnh có nhiều vật phẩm quý giá hiếm có nên đã hấp dẫn phần đông các vị tu sĩ tới tham gia. 76 vạn linh thạch Khối canh tinh này là của đạo hữu. Đứng ở giữa đại sảnh đấu giá một vị trung niên tu sĩ với vẻ mặt tươi cười nói. Trước mặt hắn trên cái bàn bằng gỗ đàn hương có bày một cái mâm màu xanh biếc có một cái quán thạch nhỏ bằng hạt hạt đào màu vàng. Hào quan chớp động liên tục. Sau đó một vị mặt ngân bào với diện một mơ hồ đi ra khỏi đài tiến tới chỗ giao linh thạt. Sau khi giao xong liền cầm lấy canh tinh đi mất. Hàng lập đang ngồi ở phía dưới đài thầm than nhẹ một tiếng rồi bỗng nhiên đứng dậy đi ra khỏi đại sảnh đấu giá. Trong lúc đó dù có đang đấu giá vật phẩm quý giá gì đi nữa hắn cũng không quan tâm đến. Buổi tối hôm ấy, hắn dễ dàng dùng thần thức tìm ra được chủ nhân của canh tinh. Nhưng mà chủ nhân của nó lại muốn đổi nó lấy cái trứng có trong truyền thuyết để luyện chế pháp bảo là hóa nhất thần nê. Hàng Lập lại không có thứ này nên chỉ đành thất vọng đi về mà thôi. Nhưng từ trong miệng của đối phương thì Hàng Lập cũng biết được khối canh tinh này cũng không lớn lắm. Nếu hắn có được thì cũng đủ dùng cho khoảng 7-8 cây phi kiếm mà thôi, đúng là không đủ dùng Bất chấp việc như thế Ngay ngày hôm nay chờ có canh tinh đem bán đấu giá nên hàng lập đã tham gia vào từ đầu Nhưng giá vượt qua 50 vạn linh thạch thì hàng lập đành phải buông tay không theo nổi Xem ra đối với đại canh kiếm trận của hắn không thể thi triển trong thời gian ngắn sắp tới rồi Ra khỏi phòng đấu giá rồi hàng lập đi một vòng xem xét đồ vật một chút rồi tìm mua đi một số tài liệu phụ trợ dùng để luyện chế khôi lỗi mà hắn thấy được. Sau đó hắn nhắm thẳng đến một góc của cổ điền thiên thành mà đi tới. Hôm nay đã ngày giao dịch thứ tư. Hắn nhớ lại lời nói của Nam Lũng Hầu. Vì vậy trong lòng hắn có chút tò mò dựa theo thông tin nơi mà đối phương cho biết trong ngọc giảng mà đi tới đó. Hàng lập dùng thần thức đảo qua một vòng vùng chung quanh dò xét một chút. Rồi khi đi tới trước một căn nhà bằng đá bình thường. Hắn chờ một lúc rồi gõ cửa. Cánh cửa liền lập tức mở ra. Một người với bộ râu dài và đẹp mặc áo bào màu tím đi tới. Hàng đạo hữu cuối cùng thì ngươi cũng tới. Để ta giới thiệu thêm vài vị đồng đạo để Hồi cho thứ đạo thứ hữu biết mắm ngươi ba. Mật hội. Thật là làm phiền quân hầu phải chờ lâu. Hàng lập khách khí nói ra rồi cùng với Nam lũng hầu đi vào bên trong Khi vào bên trong rồi Hàng lập liền rùng mình Bên trong trống rỗng không có ai cả Nhưng hắn dùng thần quét qua thì phát hiện có cấm chế dao động trong phòng Cùng lúc đó Nam lũng hầu cũng phát hiện ra hành động của Hàng lập liền cười nói Ở chỗ này bổn hầu có động tay động chân một chút Tất nhiên không cách nào giấu được đạo hữu Hàng đạo hữu xin đi theo ta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 Hàn lập nghe vậy liền sưởng sốt tinh quang trong mắt lón lên rồi dừng lại trên người này thì ra là một gã kết đang hậu kỳ. Nhưng kết quả lọt vào mắt hắn là một cái mặt nạ màu bạc. Hàng lập thấy vậy liền ngẩn người ra sau đó nhếch miệng lên nở ra một nụ cười bông đùa. Thì ra vị nam tử này trước đây đã từng đuổi giết hắn. Làm cho hắn gần như không còn đường thoát chính là thiếu chủ của hủy linh môn. Cũng chính cái mặt nạ này cũng là bộ dạng này. Năm đó chính là một thiếu niên càng rỡ mà bây giờ đã xuất hiện ra một vẻ mặt tan thương kinh sợ Không nghĩ tới, ở trong này lại còn gặp lại được cố nhân ngày xưa Thực sự làm cho hàng mổ không thể nào nghĩ ra Làm sao có thể chứ Ngươi đã ngưng kết thành Nguyên Anh Giọng nói của vị thiếu chủ của ủy linh môn so với trước đây có chút khàng khàng Nhưng trong lòng vô cùng sợ hãi Bất luận ai nghe qua cũng biết rõ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 Sau khi nhúng mày một cái không chút chần chờ nói Sau đó người này hướng tới hàng lập với vẻ mặt ông hòa nói Tại hạ quỷ linh môn vương thiên cổ Sự việc năm đó tiểu chức của ta không biết trời cao đất dày nên đã mạo phạm Nhưng bây giờ xin nể mặt tại hạ Hy vọng đạo hữu không so đo lại việc này Nghe khẩu khí của người này dường như hướng tới hàng lập giải thích cho rõ ràng Năm đó ta cùng vương đạo hữu có chút hiểu lầm nhỏ Nhưng sự việc cũng đã xảy ra nhiều năm hàng mổ cũng không còn nhớ nữa. Các hạ không cần phải lo lắng, hàng lập hướng mắt tới người hát vào ngoài miệng cười khẽ nói. Dường như không quan tâm tới việc xưa nữa. Nhưng trong lòng hắn lại thầm nhũ cười lạnh một tiếng. Năm đó vị thiếu môn chủ của hữu linh môn này hai ba lần muốn lấy đi cái mạng nhỏ của hắn. Thậm chí hắn còn phải mạo hiểm dùng tới truyền tốn trận mà rời đi thiên nam. Mối hận này làm sao có thể dễ dàng bỏ qua được chứ Nếu không phải trước mắt có nhiều tu sĩ nguyên anh kỳ Hơn nữa môn chủ của hữu linh môn cũng có ở đây Nếu không thì hắn đã lập tức ra tay lấy đi cái mạng nhỏ của đối phương Nhưng lúc này chỉ có thể ngước mắt mà nhìn xem những người ở đây là ai Có phải là người của ma đạo hay không Nếu có thù mà không báo thì sợ rằng sẽ bị đối phương sẽ liên kết với nhau tiêu diệt Ha ha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 Dù sao thì hắn cũng ra vẻ gật gật đầu nói Đạo hữu lòng dạ rộng lượng, vương mổ thật là khâm phục Nhưng mà hàng đạo hữu hãy yên tâm khi về nhà ta sẽ nghiêm khắc dạy bảo lại tiểu chất của ta Nhưng mà đạo hữu làm sao chỉ trong khoảng thời gian ngắn 200 năm mà từ trúc cơ kỳ tu luyện đến nguyên anh kỳ Việc này thật sự làm cho người ta không thể tin được Vì vậy có thể nói trong vòng không quá 100 năm thì đạo hữu chắc chắn có thể tu luyện tới nguyên anh hậu kỳ cũng không phải việc khó. Ta tư chất ngu độn thực sự còn lâu mới theo kịp. Lời nói này vừa ra khỏi miệng, các tu sĩ khác bao gồm cả nam lũng hầu sắc mặt đều biến đổi. Hàng lập thầm kêu không ẩn. Trong lòng thật sự là căm hận vị hữu linh môn tu sĩ này. Mình nếu khen ngợi chính mình. Nhưng mà những lời này đã nói rồi liền làm cho hắn trở thành một bia ngắm cho mọi người Đạo hữu năm nay chưa đến 300 tuổi sao Một vị hán tử nước da ngâm đen đang ngồi im lặng ở một góc phòng lên tiếng hỏi Vương môn chủ thật là biết nói đùa Tại hạ cũng mới vừa kết anh không lâu Làm sao có hy vọng tới mức nguyên anh hậu kỳ chứ Việc này không biết cần thêm mấy trăm năm mới có thể đây Hàng lập hời hợp trả lời Rồi đưa mắt quét nhìn một lượt hết mọi người trong phòng. Lúc này hắn mới phát hiện ngoài vương Thiên ra bên cạnh còn có một vị Mỹ phụ dung mạo thật là xinh đẹp cũng có tu vi kết đang hậu kỳ đứng song song với vương thiên phía sau vương thiên cổ. Vị nữ tu này có bộ dáng thật là bình tĩnh không giống như những nữ tu bình thường khác. Nghe nói năm đó để nhất gia tộc là Yến gia của Việt Quốc cũng đã đi khỏi Việt Quốc. Sau khi gia nhập vào ủy Linh Môn cũng đã đem nữ tử của gia tộc có thiên linh căn là yến như yên gả cho vương thiền. Chẳng lẽ chính là người này? Hàng lập không khỏi nghĩ đến việc này. Còn về sáu người kia toàn bộ đều là tu sĩ Nguyên Anh kiều Thậm còn có cả một vị lão giả không râu mặt bạch bào giống như nam lũng hầu đều có tu vi Nguyên Anh Trung kiều Hàng lập liếc mắt nhìn qua nhóm người này một cái sau đó gặp phải ánh mắt của một lão giả liền giật mình một cái. Chỉ cần nhìn một cái đối phương đã làm cho hắn cảm thấy trong lòng lạnh như cắt, dường như muốn vỡ cả tâm can. Làm cho Hàng Lập vô cùng lo lắng nhưng bề ngoài vẫn giữ vẻ bình thường như không có gì. Rồi nghiêng đầu một cái tránh đi ánh mắt của đối phương. Lão giả thấy vậy khó miệng nhếch lên cười nhạt. Lúc này, Nam lũng hầu sắc mặt vẫn như thường, vẫn bắt chuyện mời Hàng Lập ngồi xuống. Hàng Lập cũng không khách khí tìm một chỗ trống rồi ngồi xuống. Sau đó cười cười đưa mắt liếc nhìn vương thiền một cái Vị thiếu chủ của hữu linh môn này do có vương thiên cổ mặc dù trong lòng sợ hãi nhưng sau đó cũng bình tĩnh lại như thường Khi nhìn thấy ánh mắt của hàng lập hắn cũng vô cùng kiên kị Khi sư tu vi so với hắn giống nhau còn bây giờ đã ngưng kết thành nguyên anh rồi Điều này làm cho hắn thực sự kinh sợ cam ghét và ganh tị với hắn Khi ánh mắt nhìn tới yến như yên Hàn lập thấy hai mắt trong suốt dị thường, không biết là đang nghĩ gì nữa. Hàng lập thấy vậy cười lạnh một tiếng rồi cũng không chú ý tới họ nữa. Nam lũng hầu là người đầu tiên chuẩn bị đi ra. Khi đó cất giọng lên nói. Mấy vị đạo hữu đây có vị vị là tu sĩ chính đạo có vị đến từ ma đạo tôn phái. Còn có độc lai độc vãn tán tu. Nhưng tất cả các vị đây giống nhau một điểm đó là ai ai cũng thần thức vô cùng cường đại.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 Những hai tên tiểu bối của hữu linh môn này sao lại ở đây chứ, đây là ý gì? Không muốn nói tới bản thân ta thì lấy thần thức hai người không thể so sánh được. Ngồi đối diện với Hắc bào tu sĩ là một gã tu sĩ mặt lạnh như băng đột nhiên nói ra mà không có dấu hiệu gì báo trước. Trong lúc nói chuyện hắn đưa mắt nhìn tới vương thiên cổ, dường như có gì đó coi thường. Hàn lập thấy vậy trong lòng vừa động. Vương đạo hữu, ngươi lần này nhìn không đúng rồi.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 Nếu như không bản hầu cũng không mời tới đây làm chi, nam lũng hầu giường biết trước việc này nên liền nói ra. Một khi đã như vậy thì xem như lời vừa rồi của Vương mổ xem như là chưa nói đi. Tu sĩ mặt lạnh mặt không thay đổi nói. Những tu sĩ khác cũng không có ý kiến gì nữa, nhìn tới nam lũng hầu im lặng nghe nam lũng hầu nói chuyện. Lần này ta mời mọi người tới đây kỳ thật là muốn mọi người cùng ta đi tới mạc lan thảo nguyên một chuyến. Nam Lũng Hầu nhìn qua mọi người một lần rồi chậm rãi nói Mạc Lan Thảo Nguyên Sau khi nghe Nam Lũng Hầu nói vậy phần lớn các tu sĩ liền kinh Hồi ngạc 684. Hàng nghe vậy sát thương khôn di bảo Nam Lũng Huyên không có nói sai chứ Muốn đi Mạc Lan Thảo Nguyên Vì tu sĩ mặt lạnh nọ nhớ mày lên hỏi Dường như không tin chính mình đã nghe những lời này vậy Còn những tu sĩ khác sắc mặt cũng đồng thời thay đổi Những người này đều là những vị lão quái nguyên anh kìa. Ai cũng đã trải qua rất nhiều phong ba. Bão tát nên mới còn sống tới bây giờ. Mặc dù hoảng sợ nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh như thường. Chờ xem Nam Lũng Hầu trả lời như thế nào. Đạo hữu hiểu lầm rồi. Ta nói muốn đi mộ lan thảo nguyên nhưng chỉ ở vòng ngoài khoảng 100 dặm mà thôi chứ không có đi vào sâu bên trong đó. Nam Lũng Hầu bình tĩnh giải thích. Nơi đó thực sự là một nơi rất nguy hiểm. Ta nghe nói người Mạc Lan vài năm qua đã tích xúc dưỡng sức rất nhiều giờ muốn quật khởi lên Mặc dù chỉ là bên ngoài của Thảo Nguyên nhưng cũng rất là nguy hiểm Sợ rằng so với chúng ta cùng cấp pháp sĩ tu luyện cũng rất nhiều Mà cho dù pháp bảo của pháp sĩ có ít một chút Nhưng tu vi cùng công pháp lại không dưới các tu sĩ chúng ta Hơn nữa bọn họ lại thinh thông địa linh thuật, quy lực vô cùng thần kỳ Ngoài ra bọn họ còn an hiểu việc phối hợp liên kết đánh địch Nếu như không may bị phát hiện thì dù có giữ được tính mạng nhưng cũng khó mà toàn thân chạy ra được Tu sĩ mặt lạnh lắc đầu nói Xem ra đối việc này cũng rất là e ngại Pháp sĩ thực sự là khó đối phó ta như thế nào lại không biết Nhớ lại năm xưa ta cùng với một gã pháp sĩ Nguyên Anh Kỳ đánh nhau tới ba ngày ba đêm Hắn mặc dù kém hơn ta một bậc còn pháp bảo thì lại hơn ta rất xa Nhưng khi đánh nhau thì hai bên cũng không gì được nhau cả Nam lũng hầu sắc mặt đanh lại nói Đã như vậy thì đạo hữu xin hãy hoãn lại ý định đi đến mộ lan thảo nguyên đi Xem ra nơi đó chắc có thứ gì quý giá Nếu không Nam lũng hầu huynh cũng sẽ không dám mạo hiểm đi tới đâu Vương thiên cổ bỗng nhiên mỉm cười Sau đó chậm rãi nói ra Ha ha, vương huynh đúng là hiểu rõ ý ta Các vị đây có ai nghe nói đến tên của Thương Khôn Thượng Nhân chưa vậy? Nam Lũng Hầu vừa nói ra xong tên người này thì mọi người dường như đã có biết qua rồi. Thương Khôn Thượng Nhân 5.000 năm trước chính là một người đã làm cả chánh ma lưỡng đạo ở Thiên Nam phải khiếp sợ. Thì ra lời này là của một vị lão phụ nhân. Nghe được này lời này liền động dung. Lúc này hai mắt bắn ra một lũ tinh quang. Rồi mở miệng nói Thai phụ nhân đúng là như vậy. Đó chính là vị đã làm náo động cho cả người của chánh ma lượng đạo phải gọi là người điên. Nhưng cũng không ai chính thức thừa nhận việc này, nhưng mà vị cuồng tu này đúng là ăn to nói lớn. Lúc đó được xem là một vị tán tu đệ nhất ở thiên nam này. Một thân thần thông cao thâm khó lường, khắp cả thiên nam không có ai là đối thủ cả. Cho dù năm đó đại trưởng lão của Hợp Hoang Tôn cùng với chánh đạo minh chủ được mọi người công nhân là hai vị cao thủ đứng đầu ở thiên nam mà cũng không chắc thắng được vị cuồng tu nửa điên nửa tỉnh này. Việc đó ai cũng biết cả, nam lũng hầu với vẻ mặt căng ra rồi trầm giọng nói. Bây giờ đạo hữu nói ra tên người này chẳng lẽ việc này có liên hệ với người này sao chứ? Vương thiên cổ với vẻ mặt cổ quái nói. Hắc hắc! Vương Huynh nói vậy lần này nơi chúng ta đến chính là nơi tỏa hóa của thương khôn thượng nhân. Mà nơi này đã được bố trí cẩn thận ở một động phủ bí mật, Nam Lũng Hầu ngưng trọng nói. Không có khả năng. Năm đó không phải vị cuồn tu này đã bị mọi người phẫn nộ vây công và bị đánh chết tại đương trường hay sao chứ? Lão phụ nhân này lắc lắc đầu như một cái trống rung ra vẻ không tin những lời nói này. Nam Lũng Hầu nghe vậy chỉ cười nhẹ.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 Nhưng mà thật ra sau trận chiến ấy vị thương khôn thượng nhân này nguyên khí cũng bị đại thương. Rất khó bình phục được tất cả thần thông của mình. Vì vậy sau khi tỉnh dưỡng mấy năm thời gian cùng với động phủ của mình biến mất không còn chút tôn tiếc gì cả. Từ đó về sao không còn ai nhắc tới nữa. Rồi sau đó ta cùng với nam lũng đạo huynh tìm được nơi tọa hóa cuối cùng của hắn rồi từ đó mới tìm được một số tin tức còn lưu lại nên mới biết được nơi năm đó thương nhân mất tiếc chính là trụi ma cốt. Nhưng lúc đó hắn đã liều chết xông vào trong cốt này mà vẫn sống rồi trở thành đệ nhất nhân ở trong chuỗi ma cốt. Xông vào chuỗi ma cốt mà còn sống. Điều này sao có thể chứ? Lão phụ nhân giọng nói có chút the thế kêu lên, mắt đầy vẻ kiếp động. Những người khác ngoài trừ Nam Lũng Hầu kể cả Hàn Lập cũng đều phải hít một hơi khí lạnh. Đại bộ phận bọn người họ.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 Bỉnh Đạo Hữu nói vậy mặc dù không chính xác nhưng đúng khoảng 7-8 phần. Theo nơi mà thương khôn thượng nhân chết còn lưu lại một số tin tức. Dường như hắn đã ở trong chuỗi ma cốt không lâu, rồi vài năm sau thì lại đi ra bên ngoài rồi tỏ hóa. Không biết là do vết thương của tái phát hay là do lúc ở trong trụi ma cốt bị thương nặng nữa. Nhưng chắc chắn là người này đã lấy đi ra khỏi trụi ma cốt không ít bảo vật. Mà vào năm đó nếu những bảo vật mà được vị tán tu này chọn lấy thì khẳng định không phải tầm thường Hơn nữa Năm đó thân phận người này chỉ là tán tu mà đã có thể trấn áp được các thế lực mạnh khác Thì công pháp cùng với pháp bảo của hắn thì chắc chắn là thuộc loại quý hiếm rồi Lần này đi mộ lan thảo nguyên tìm kiến nó không biết các vị có thích đi hay không Nam lũng hầu nói một hơi dài mà sắc mặt vẫn không đổi Chúng ta nhiều tu sĩ nguyên anh kỳ cùng đi như vậy Pháp sĩ bình thường làm sao dám ngăn cản chúng ta chứ? Nếu mà thật sự gặp phải việc ngoài ý muốn thì chúng ta vẫn có thể phá vòng vây mà chạy. Vì vậy vấn đề nguy hiểm sẽ không còn nữa. Còn bây giờ nếu vị đạo hữu nào không đồng ý thì có thể rời đi. Còn ta sẽ tìm thêm một hai vị cho đủ để đi. Ta đây có vài lời xin nói rõ cho các vị biết Bạch Sam Lão Giả sắc mặt không đổi bổ sung thêm. Nghe xong lời nói của hai người nam lũng hầu và Bạch Sam Lão Giả. Thì trên mặt của Vương Thiên Cổ, lão phụ nhân cùng với những vị tu sĩ khác có vẻ trù trừ không dám quyết định. Đúng lúc này, hàng lập lại mở miệng hỏi. Hàng mổ có chút khó hiểu là hai vị đã biết rõ vị trí rồi. Vì sao lại còn muốn triệu tập bọn ta đến đây làm gì chứ? Không bàn đến việc thần thức cường đại hay nhân tài. Chẳng lẽ nơi đó rất khó đi tới sao? Hay là những việc đó cùng với việc mở ra cửa động phủ có gì liên hệ với nhau?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 Nhưng do dựa vào những chỉ dẫn còn lại của thương khôn thượng nhân thì sau một thời gian tìm kiếm thì cũng tìm ra được. Nhưng có một vấn đề phiền toái đó chính là bên ngoài động phủ lại có cái pháp trận thượng cổ rất là thần diệu. Bọn ta hai người đã hao tốn không biết bao nhiêu là công sức và thời gian nhưng cũng không cách nào phá vỡ được cấm chế để đi vào. Bởi vì nơi đó là mộ lan thảo nguyên nên hai ta cũng không dám ở lâu. Vì vậy không gì khác hơn là pha nhớ rõ những đặc thù của trận pháp này rồi trở về Thiên Nam tìm kiếm các loại điển tịch pháp trận để nghiên cứu loại thượng cổ pháp trận này. Nhưng cuối cùng mới phát hiện được pháp trận này tạo ra cấm chế đúng là một loại thượng cổ pháp trận đã bị thất truyền. Tên gọi là Thái Diệu Thần Cấm, Nam Lũng Hầu nói tới đây trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Thái Diệu Thần Cấm Đây không phải là một trong thập đại thượng cổ cấm chế sao?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 Có thể chỉ trong một ngày là phá được đại trận này. Nghe đến đây, mọi người đều hiểu lý do vì sao mà hai người nam lũng hầu lại mời họ đến đây. Có lẽ những tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ thần thức cũng đủ cường đại có thể bài trừ cấm chế này. Nhưng hai người bọn họ lại không muốn các đại tu sĩ cường đại tham gia do sợ không khống chế được tình hình. Dù sao hai người bọn họ đều là tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ cho nên nếu hai người liên thủ thì cũng dễ dàng thủ thắng bọn người hàng lập.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 Vì vậy trong lòng mọi người đều âm thầm tính kế cho riêng mình. Sau khi Nam Lũng Hậu nói xong như vậy, mà không thấy ai chịu rời đi. Trên mặt liền lộ ra vẻ tươi cười nói. Còn có một chuyện ta muốn cùng với các vị nói rõ một tiếng. Nếu như mọi việc thuận lợi chúng ta có thể tiến vào bên trong động phủ thì hai người bọn ta là những người trước nhất chọn ra mỗi người một cái bảo vật. Phần còn lại mới chia đều ra các vị đạo hữu. Nam Lũng Hầu đưa ra đề nghị cho bản thân mình trước.